Chương âm linh xin giúp đỡ đại nhân cầu xin ngày giúp đỡ dân phụ chỉ có người mới giúp được dân phụ thôi phu nhân lộ vẻ lo âu muốn tốn cánh tay lý mộ nhưng hai tay lại xuyên qua thân thể hắn lý mộ thấy thế dùng mình một cái không chút nghĩ ngợi lập tức vọt thẳng theo hướng mà lý thanh mới rời đi biết thế giới này có yêu quỷ và việc bản thân thấy được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau lý mộ còn đang c ó phiền thoái quấn thân không cho rằng hắn có thể giúp gì cho yêu quỷ một hơi chạy thật xa hắn lấy dũng khí quay đầu nhìn lại phát hiện nơi xa trên con đường phố xá sâm vất không còn thấy bóng dáng người phụ nữ kia nữa từ rất xa đã thấy lý mộ chạy tới lý thanh bước tới cạnh hắn hỏi sao thế khi thấy lý thanh lý mộ bất giác thấy an tâm nhiều nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi đáp lao đại ta vừa mới thấy quỷ lý thanh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn hỏi ở đâu là ở đó lý mộ chỉ chỉ phía xa xa nói tiếp mới rồi còn thấy ở đó giờ không biết đi đâu rồi lý thanh đưa mắt nhìn về phía hắn chỉ xong nói nàng ta vẫn ở chỗ đó cái gì sao ta không thấy nữa lý mộ kinh ngạc hỏi lại lý thanh đáp dẫn pháp lực di chuyển lên mắt lý mộ lúc này mới nhớ ra lúc vừa nãy nhìn thấy người đàn bà kia pháp lực vừa vặn di chuyển tới mắt hắn lại lần nữa dẫn pháp lực tới mắt quả nhiên lại thấy được người đàn bà kia nàng ta vẫn như trước không ngừng tìm cách ngăn người qua đường lại chỉ có thể xuyên qua người bọn họ dẫu vậy nàng vẫn kiên trì làm hết lần này tới lần khác không chút nghề hà thoái ý lý thanh nhìn hắn rồi nói không phải sợ nàng ta chỉ là âm linh cấp thấp nhất hẳn là vừa mới chết không lâu không thể làm tổn thương người cũng không thể hiện ra trước mặt con người lý mộ lập tức yên tâm giải thích ta không có sợ chỉ là chỉ là có hơi bất ngờ lý thanh túi đầu nhìn nhìn cổ tay nàng lý mộ lập tức bông lảng sang chuyện khác lao đại con người sau khi chết đầu sẽ biến thành âm linh sao lý thanh lắc đầu giảng giải cũng không phải tất cả mọi người sau khi chết đều biến thành âm linh nếu tự nhiên chết già hoặc là bệnh chết Ba bị hồn dần trở h thể liên lụy, không thành linh, â âm n liên ngưng tụ t để lụy, lực lại thành âm linh, trừ phi nàng khi còn sống có ừ phi chấp khi không lắng xuống được, hoặc là có tâm nguyện chưa hoàn thành mới có một cơ hội rất nhỏ, niệm mới nàng còn sống lớn lắng xuống nguyện là có được, có có cơ rất tâm một lao t r thành âm linh lý mộ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi nàng vừa rồi xin ta giúp đỡ không lẽ là có tâm nguyện chưa làm xong lý thanh b ư ớ c về phía người đàn bà kia đồng thời nói qua hỏi một chút sẽ rõ đối phương dù sao cũng không phải là người lý mộ tuy lòng vẫn còn chút sợ hãi bản năng nhưng vẫn đi theo sau lý thanh vị phu nhân kia thấy hắn quay lại liền im lặng quỳ xuống đất khẩn cầu đại nhân cầu xin ngài hay giúp dân phụ dân phụ kiếp sau làm châu l à n g ngửa cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngài có lý thanh bên cạnh lòng lý mộ đã an định hơn nhiều hắn đứng đằng xa nhìn người đàn bà rồi hỏi ngươi muốn ta giúp chuyện gì phu nhân kia vội vàng dập đầu mấy cái đắp cầu xin đại n h â n cứu lấy đứa con của dân phụ dương khâu trấn thanh bắc tại một chỗ dân cư thưa thất tiêu điều trên giường Người phụ nữ phụ một ặ c còn váy vải gai đã không còn hơi không đã thở, ôm m đứa bé, người vẫn còn thân ấ ấm chấp chấp y say xưa. Lý mộ đứng trước giường, quay này chút trước còn cứu được không nàng khác lắc chết, cũng chỉ cũng chính là lúc hơi nhìn Thanh, hỏi, không Thanh hồn khi thì tiếp, một trèo trống, tan ta tiêu tán. Một t ngươi? giường, đại, rồi nói niệm niệm đi mộ mà đang đứng đầu đầu đã xưa. ba dựa ngủ nàng nàng nàng nàng Lý Lý lão Lý là vào ảnh mờ ảo đứng ở đầu giường dùng ánh mắt chịu mến nhìn đứa trẻ đang ngủ say sưa nàng vươn tay muốn sờ mặt con minh nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể nó lý mộ nhìn cảnh này trong lòng khẽ thở dài nhà này mẹ góa con tôi người mẹ bất ngờ mất dưới tình huống không có người phát hiện đứa nhỏ cũng không sống được bao lâu cái này chính là điều lo lắng khiến nàng ngăn trở người qua đường tìm lý mộ xin rút đối mặt với âm linh như nàng lòng lý mộ đã không còn chút sợ hãi nào hắn nhìn về phía thân ảnh mờ ảo kia hỏi chồng ngươi đâu phu nhân lắc đầu không đáp nghĩ tới chồng nàng có lẽ cũng không có ở đây lý mộ lại hỏi trong nhà còn có người nào không người đàn bà kia đáp bố mẹ chồng nửa năm trước đã qua đời trong nhà chỉ có dân phụ và tiểu nhi dân nữ có một vị huynh trưởng tên vương đông nhà ở vương gia thôn phía tây thành xin đại nhân báo tin cho huynh ấy dân phụ vô cùng cảm kích lý mộ khẽ gật đầu đáp ta sẽ báo tin giúp n g ư ờ i ngươi còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không p h ụ nhân lắc đầu đáp điều dân phụ lo lắng chỉ còn đứa con nhỏ còn nằm nôi này giờ dân phụ có thể yên tâm ra đi rồi khi nàng nói chuyện thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt lý mộ thở dài một tiếng một đường bình an dân phụ trương vương thị cảm tạ đại ân đại đức của đại nhân ân tình này tiếp sau dân phụ xin báo đáp phu nhân cuối cùng thi lễ với hắn ánh mắt thâm tình nhìn đứa con trên giường thân ảnh liền biến mất giữa thiên địa một tia sáng màu đỏ đ ỗ n g nhiên xuất hiện từ chính chỗ nàng biến mất rồi nhanh chóng chui vào trong người lý mộ tinh thần lý mộ chấn động hắn lại một lần nữa cảm nhận được h ỷ tình hỷ tình từ vị phu nhân kia còn hơn xa tất cả chỗ hỷ tình mà lý mộ thu thập được trước đó cộng lại lý thanh đứng bên cạnh hắn tựa hồ cũng đã nhận ra chút k h á c thường từ tốn giải thích cái này là cảm ơn chi hỷ của nàng xuất phát từ tình yêu thương bao bọc của một người mẹ dành cho con mình dù nàng đã chết cũng không bông bỏ chấp n i ệ m đó ngươi hoàn thành tâm nguyện của nàng nàng tặng cho ngươi cảm ơn chi hỷ một đã báo đáp ngươi rồi lý mộ nhìn hai mẹ con trên giường thở dài nói ta đi báo tin cho huynh trường nàng vương đông thoạt nhìn là một hán tức rất hiền lành chất phác nghe tin em gái mất xong cứ buồn bã không thôi lý mộ giao đưa bé cho ý ý xong liền rời khỏi nơi đó vốn tưởng rằng các loại quỷ hồn là thứ đáng sợ không ngờ lần đầu tiên hắn gặp được lại là tình cảnh như vậy quỷ hồn trên thực tế so với tưởng tượng của hắn dường như có chút không giống lắm lý mộ hỏi lý thanh ở bên cạnh lão đại âm linh và quỷ hồn không sợ ánh mặt trời sao lý thanh đáp ai nói chung sợ ánh mặt trời thế ta thấy trong sách lời nói hoang đường không đáng để tin lý Mộ không thanh i ế p tục c ủ đề này n ữ sau khi ớ lại c h u y ệ nhìn ô m mới âm nay, ngươi nói Trương Vương là âm linh cấp thấp nhất,、lẽ、nào quỷ cũng có thứ bậc đương nhiên.、Lý、thanh n lại Lão là lẽ Lý Đại, hỏi, Thị thấp thứ h có cấp bậc quỷ hắn nhắc nhở n g ư ơ i đừng nghĩ quỷ vật đều giống như hôm nay ngươi thấy nếu thư ngươi gặp không phải âm linh mà là oán linh hoặc là ác linh thì hôm nay ngươi không chắc đã còn mạng oán linh có thể sử dụng âm khí để công kích ác linh lại có thể ngưng tụ thành thực thế người tu hành mà pháp lực kém cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn chúng lý mộ thầm ghi nhớ trong lòng về sau gặp phải yêu quỷ gì đi nữa tốt nhất là trốn xa chừng nào hay chừng đó lý thanh sau khi nhắc nhở hắn một hồi lại nói tiếp có điều yêu quỷ cũng không phải toàn bộ đều là tà mị hại người trong đó không thiếu kẻ thiện lương ngươi không cách nào phân biệt được chúng đối với ngươi có ác ý hay không nếu ngày thường gặp phải cứ kính nhi viễn tri hai là được coi như nàng không nhắc lý mộ cũng muốn kính nhi viễn tri đối với mấy thứ này có điều hắn lại luôn gặp trong lúc vô tình như trương vương thị âm linh còn có cả Hồ lý y chuyện này, rất biết nói chuyện kia nữa. Lúc l Thanh lại nói, ta t không nghĩ nhanh như nói, ngươi lại vậy đã ì mộ được đúng cách tháng, thu thập thất tỉnh. Hôm nay vừa đúng ngày giảm, mỗi tháng, ngày mùng rằm, mỗi điểm vừa trong lòng vui vẻ vội nói cảm ơn lão đại giờ tí đêm đó lý mộ khoanh chân ngồi trên giường ngũ tâm hướng thiên ba vừa dẫn dắt pháp lực di chuyển vừa vệ, vọng gian, quan, hòa an, nhỏ rộng thiên nữ nhu, ngã tương động, khán thì thảo, tố khí cửu hồi, chế phách tà gian, thiên thú thủ vệ, nữ chất quan, thất phách hòa nhu, giữ tố tà tiểu cửu đắc bất sáng t h ì h n u y ê n Bốn trong thân thể hắn, ánh thể sớm á Sáng n trần ẩn hiện, cuối cùng triệt để tan biến không nữa. g gì màu mất vào cuối đỏ để chập cơ thể, biến mất không thấy triệt s lý mộ đang ngủ say chật có hồi tiếng ca hát t r u y ề n đến bên h a i liên tiếp mấy đợt dù hắn có chùm chăn c h e đầu cũng không có tác dụng gì ngày hôm qua tu luyện tới quá nửa đêm mới vừa ngủ được một chút dù tiếng hát của cô nàng kia có du dương thánh thót dễ nghe thế nào thì lọt vào thai lý mộ cũng chẳng khác gì tạc đông hắn từ trên bật dậy mơ mơ màng mạng chạy ra sân đứng chỗ tường viện hướng sang phía bên kia h ồ vừa sáng đã hát hò cái gì có để cho người khác ngủ yên hay không nói xong hắn thoáng sửng sốt rồi rất mau tỉnh táo lại từ sau khi mất b ả y phách thân thể mất đi sự cảnh giác hắn mỗi ngày đều ngủ tới giữa trưa bên ngoài dù ồn ào cỡ nào hắn cũng không phát hiện ra được hôm nay là lần đầu tiên bị người khác đánh thức nói thế chẳng phải đồng nghĩa với việc phách thứ nhất của hắn đang dần dần ngưng tụ sao không để lý mộ kịp cao hứng một â m thanh tức tối từ bên kia bức tường vọng tới giờ gì rồi còn mà còn ngủ ngươi là heo sao chú giải một cảm ơn chi hỉ hơi khó để diễn đạt ngắn gọn đại ý là niềm vui từ việc nhận được trợ giúp hai kính nhi viên chi đứng xa mà trông nghĩa h i ể u là có vài việc nên biết kính sợ tôn trọng mà cách xa ba ngũ tâm hướng thiên ngũ tâm gồm đỉnh đầu hai lòng bàn tay hai lòng bàn chân ngũ tâm hướng thiên là năm bộ phận kia đều hướng lên trời bốn đoạn này chỉ là khẩu quyết tu luyện cơ bản không quá quan trọng hay ảnh hưởng gì tới mạch chuyện nên mình xin không dịch